chương hai trăm bảy mươi ba đánh bại cô nổ hạ muốn qua tam quan thì ra là thế thảo nào đối với dịch thần thân thể túi sổng xỉ a nứt ắt ỏ rổ x i -si、m a đại nhân ở nơi này như thế cơ hội tốt thế mà lại thờ ớ giả cỡ xỉ cả bủ tổ trong lòng thầm nghĩ thì ra từ vừa mới bắt đầu s ù nã đại nhân liền nhìn chằm chằm ỏ rổ x i -si、m a đại nhân để hắn căn bản không dám có nửa điểm khác người cử động a tsun a thật là làm cho ta hết sức khó hiểu vì sao ngươi đối với tên tiểu quỷ này tốt như vậy họ rồ sĩ ma lạnh lùng nhìn vài trăm thức giạt suna ngươi và sa nhận trước đây nói như thế nào cũng có khó có thể hóa giải cựu hận ngươi hiện tại tuy là chán ghét cổ nổ hạ nhưng hẳn là còn chưa tới hủy diệt cổ nổ hạ tình trạng đi ngươi b a n g tên tiểu quỷ này chẳng khác nào đang giúp hắn đối phó cổ nổ hạ nếu như ta phải đối phó cổ nổ hạ hiện tại liền không phải ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi xú nã nhìn về phía nhìn về phía đứng ở phương xa sở trại cờ trong lòng thầm nghĩ ta chỉ là muốn chứng kiến hắn bình an vô sự mà thôi đối với cổ nộ hạ đối với xa ẩn sự tình ta đều không có hứng thú đi để ý tới xem ra cổ nộ hạ thật là hoàn toàn mục nát cỏ rổ xì m à t r o n g mắt màu sắc trang nhã tiêu thất không ít thay vào đó là vẻ trâm t r ọ n g riêng lớn cổ nộ hạ chỉ còn lại có một cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở nơi nào gắng ư ợ n g tuy là đàn rổ rơi đài thế nhưng lấy cổ nổ hạ vậy lao bất tử cao tầng ca tính một ngày cổ nổ hạ nguy cơ giải quyết rồi phỏng chừng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ tình cảnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào h ò rổ xì m à d ạ i nhận ngươi nói xa ẩn lúc này đây chống lại cổ nổ hạ có thể thắng lợi sao giả c ỡ xì ca bù tổ tò mò hỏi hắn là chủ động hỏi h ò rổ xì m à vấn đề nhưng lần này lại nhịn không được hỏi cổ nổ hạ chưa thương bộ phận tuy là không có s u nạ nhưng còn có còn lại y hệ liệu ni dạ ở lấy n à mì cạ i ờ mì nạ tổ thực lực và thể chất cộng thêm những cái này y hệ liệu ni dạ phỏng chứng rất nhanh thì có thể khôi phục qua đây o d o s ì m à hiển nhiên cũng là suy nghĩ quá cái vấn đề này muốn đánh bại cổ nổ hạ rất khó mỗi khi cổ nổ hạ đến rồi sinh tử nguy nan trước mắt những cái này bình thường lẫn nhau cản cao tầng đều sẽ tạm thời đoàn kết lại đương nhiên đản rộ là ngoại lệ bất quá hắn bây giờ bị nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đá ra khỏi cục h o nên cũng có thể đưa hắn bài trừ tại ngoại xa h ẩn phải thắng không phải là không thể được ít nhất phải quá tam quan quá tam quan giả cỡ xì c ả bù tổ nghi hoặc nhìn họ rỗ xì mà dị đệ nhất quan nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ nạ giả xì c ả cụ đây chính là kim bài hợp tác ca đệ nhị quan đệ tam hổ cả viên ma đây chính là hoàng kim tổ hợp họ rồ xị mãz à nói đến đây n g ừ n g lại phóng phật đang suy tư cái gì tựa như lẽ nào cửa thứ ba là cổ nổ hạ những cao tầng kia dạ cờ xì cả bù tổ suy đoán nói không phải cửa thứ ba không biết có thể xuất hiện hay không bất quá lây ca tính của hắn nếu như cổ nổ hạ thực sự đến đó cái tình trạng mười có tám chín là sẽ trở về họ rồ xị mãz à không có nói tỉ mỉ nhưng giả cờ xỉ cạ bụ tổ làm mất đi họ rổ xỉ m à t d ư đôi câu vài lời trong lại đoán được gò rổ xỉ m à t d ư nói cửa thứ ba là cái gì tàm nhẫn bên trong vị cuối cùng g ì dẹ dạ sao giả cờ xỉ cạ bụ tổ trong lòng lẩm bẩm nói dịch thần sa ẩn muốn thu được trận này chiến tranh thắng lợi quá khó khăn nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cạ cụ đã là một đạo khiến người ta rất khó m ự c có phá hủy bích lũy càng chưa nói phía sau còn có càng nhiều hơn cửa ải khó khăn chờ ngươi làm tay xù nạ nhìn sở trại cờ bất quá bất kể như thế nào ta đều sẽ không để cho ngươi chết ở nơi này một hồi chiến tranh chính giữa làm thay mặt bà bà cái này phải làm sao cả dù dạ nhìn trước mặt sở trại cờ muốn mang dịch thần đi ra trị liệu nhưng lại không biết làm sao hạ thủ hắn là cố ý làm thay mặt bà bà lắc đầu cố ý lưu lại sở trại cờ tới kinh sợ cổ nổ hạ bọn họ xem đi ở cổ nộ hạ những người đó rút lui khoảng cách đủ xa sau đó sở trại cờ sẽ biến mất khoảng t r ừ n g thập phần chung sau sở trại cờ hóa thành một ánh hào quang dịch thần thân thể xuất hiện tại giữa không trung đã không có sở trại cờ thừa tái dịch thần hắn ngay lập tức sẽ từ không trung rớt xuống đã sớm thời thời khắc khắc chú ý dịch thần cạ rủ dạ trước tiên dùng hạt cắt tiếp nhận hắn làm thay mặt bà bà trước tiên đối với dịch thần thi triển chữa bệnh n h â n thuật lại phát hiện dịch thần nắm trong tay lấy một tấm quyển chụp lập tức vội vã mở ra nhìn một cái đây là cái gì diệp thương tò mò nhìn tờ này quyển chụp mở nó ra sẽ biết dịch thần hôn mê phía trước đều n ắ m nó chắc là để cho chúng ta mở nó ra mạ bị kết liễu một cái ớn á đem quyển chụp đẻ xuống đất bùng một tiếng một cái không sai biệt lắm cao bằng một người ốc x i n nương theo một hồi yên vụ xuất hiện tại dịch thần trước mặt phiền phức các vị nhường một tí ốc x i n dùng cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng n g h thai tiếng nói nói một tiếng sau đó b ù phụ ở dịch thần trên người t ừ n g đợt lục quang lập tức từ ốc x i n thân hiện lên đi ra ai làm thay mặt bà bà thấy như vậy một màn nhịn không được phát ra một tiếng thâm trầm thở dài ốc x i n công chu a đối với dịch thần đích thật là tốt để cho người không thể chê bai à. thảo nào dịch thần sẽ nhờ đó nộ mà hưng binh nhấc lên cùng cổ nộ hạ đại chiến thông linh thú ốc xin văn danh thiên hạ tại chỗ xa nhẫn đều biết thấy như vậy một màn tất cả mọi người trở mặc cho dù có một ít đối với dịch thần cùng xù nạ quân quan hệ không cạn đồng thời còn vì vậy phát động chiến tranh mà có chút bất mãn người cái này phút chốc nội tâm câu h o á n hận đều tiêu tán cùng xa nhẫn đã từng có thâm cựu đại hoán xù nã đều có thể như vậy vì dịch thần trả giá giả sử dịch thần thật là không nhúc nhích ngược lại sẽ khiến người ta thất vọng đi dù sao bọn họ tôn kính như vậy dịch thần trừ hắn ra thực lực và công tích ở ngoài cũng là bởi vì cách làm người của hắn như vậy thì có thể sao diệp thương không xác định hỏi có thể ốc xên công chu a có thể đi qua ốc xên tiến hành siêu viễn c ử ly trị liệu của nàng chữa bệnh n h ẫ n thuật hơn ta gấp trăm lần nàng cố ý lưu lại cái này quyển t r ụ c cho dịch thần chính là ở nơi này cái thời điểm sử dụng làm thay mặt bà bà không một gật đầu không hề lo lắng dịch thần thương thế mà là đi kiểm kê sa nhẫn tử vong số người bị thương đồng thời đi trị liệu những người khác để bị thương sa nhẫn tẫn nhanh khôi phục sức chiến đấu vùi đầu vào kế tiếp đại chiến ở giữa sa nhẫn bên này làm thay mặt bà bà bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh sa nhẫn chuẩn bị một chút hồng và o hỏa quốc không để cho cổ nổ hạ cơ hội thở dốc cổ nổ hạ bên kia lúc này cũng là tiến hành giống nhau tình trạng chỉ bất quá so sánh với xa ẩn bên này cổ nổ hạ bên kia bầu không khí cũng là kiềm nén rất nhiều toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều tản ra một loại trầm trọng tiêu điều bầu không khí không nghĩ tới h ổ c ạ đại nhân bọn họ thế mà lại thua thôn dân cùng còn lại nỉ h ra đều được tin tức này trong khoảng thời gian ngắn cổ nổ hạ nội bộ có thể nói là lòng người bàng hoàng đứng lên mỹ nạ tổ cùng c ờ tị nạ không có sao chứ cầu thả cầu vô tốt